Đầu tiên nhìn thấy bức tranh đóng gói, giấy gói gọn gàng, ánh mắt không khỏi hơi dừng lại. Cô ấy không có phá hủy sao? Chẳng lẽ là vẽ bậy lên? Phùng Dịch Phong khẽ cáo khoe môi, sau đó thì xé lớp vỏ Cô ấy thực sự không... Chắc chắn không phải là một người phụ nữ bình thường. Trong lòng hiện lên một tia ánh náy không thương tiếc. Anh ta phải làm sao với củ khoai nóng hồi này đây? như mày thật vật, thư ký bước vào đưa tài liệu. Tổng giám đốc, đây là biên bản cuộc họp vừa rồi, còn có tài liệu cần được các bộ phận thông qua. Ừ, ra hiệu cho thư ký đặt lên bàn, Phùng Dịch Phong chỉ tay vào bức tranh. Trước tiên, giúp tôi đóng gói bức tranh này, đặt ở chỗ không ảnh hưởng. Chỉ là anh cũng không nghĩ giải quyết như thế nào. Tiền thể, kiểm tra bộ phận quan hệ quốc tế, ngày mai thu thập, tôi muốn xem. Vâng, thưa Tổng giám đốc, tôi ra ngoài trước. Khi tiếng chuông tan sở vang lên, Giang Hiểu Nhi thu dọn hành lý sớm, trải qua ngày hôm nay chính là trở lại hình dạng ban đầu. Cô hoàn toàn bừng tình một sự thật, làm nhiều, lỗi nhiều. Vốn dĩ một ngày vui vẻ, bởi vì chuyện của công ty Giang Hiểu Nhi khó chịu đến mức muốn chạy trốn. Rời công ty sớm không muốn về nhà. Tìm bạn, bọn họ đều bận. Một mình cô thực sự buồn chán nên Giang Hiểu Nhi trực tiếp lái xe đến sành trò chơi. Cô vừa đổi tiền trò chơi, không ngờ vừa ngước mắt lên đã thấy Tiêu Mộ thật sự ở đó. Giang Hiểu Nhi chạy tới. Bác sĩ Tiêu, thật là trùng hợp, anh đến sớm như vậy sao? Không ngờ được gặp cô, Tiêu Mộ sững sờ, nhưng ánh mắt dừng lại ở chiếc nhẫn kim cương sáng chói trên tay cô dưới ánh đèn. Thu lại ánh mắt, anh đập thêm vài lần nữa. Rõ ràng bị làm lơ, Giang Hiểu Nhi còn có chút ngượng xoa tay. Nhìn thấy trên tay chiếc nhẫn kim cương trong nháy mắt cao hứng chợt nhớ ánh mắt bất giác nhìn về phía tiêu mộ tâm trạng không tốt sao không vui khi thấy cô sao nghĩ đến lúc đi đón cha không chào hỏi trước phùng dịch phong lại trực tiếp gặp mặt thái độ hơi thở ơ và kỳ lạ của anh ngày hôm đó chợt lóe lên trong đầu giang hiểu nhi cũng đoán được gì đó cô xử lý chuyện này hơi vội vàng quả thực là không đúng mực anh vì chuyện này mà giận cô hay là biết chồng cô là phùng dịch phong Tại sao cô lờ mờ cảm thấy là lý do sau Tôi vẫn luôn biết ơn anh ấy. Giờ thì càng cảm thấy có lỗi. Nhưng dù là cảm ơn hay là xin lỗi, Giang Hiểu Nhi cuối cùng vẫn mím chặt đôi môi không nói. Lúc đầu, tâm trạng không tốt. Nhưng khi tiêu mộ rời đi, tâm trạng của Giang Hiểu Nhi càng trở nên tồi tệ. Cô buồn bực quay người lại, chọn một máy xa anh. Không biết tại sao, cô ấy cảm thấy sắp mất đi người bạn này. Và cô ấy cảm thấy rất khó chịu. Vốn dĩ công nghệ còn hạn chế, cô không thể bắt được con nào cả. Trong nháy mắt, đồng tiền trò chơi trị giá 50 đô trên tay đã chạm đáy. Ngay khi cô vừa nhấc hai chiếc cuối cùng, một giọng nói quen thuộc vang lên. Thật là muốn về nhà tay không sao? Ngừng lại đi. Biết có cơ hội bắt được cả hai đồng tiền cuối cùng của cô, thấy hắn ý nói cho chính mình. Giang Hiểu Nhi cảm động muốn khóc. Không giận tôi sao? Còn muốn nói chuyện với tôi sao? Sẽ thở dài một hơi, tiêu mộ cười gật đầu. Không trách cô, thật là xin lỗi. Tôi vừa rồi tâm tình không tốt. Lắc đầu, Giang Hiểu Nhi cũng cười híp mắt. Tiêu mộ, tôi luôn biết ơn anh, biết ơn tất cả những gì anh đã làm cho ba tôi. Biết ơn vì anh đã ở bên tôi lúc tôi buồn. Trong lòng tôi luôn coi anh là người bạn thân nhất, mà tôi có thể tin tưởng được. bất giác, Giang Hiểu Nhi cũng sờ lên chiếc nhẫn trên tay, băn khoăn không biết nên hỏi hay là thôi. Nhìn thoáng qua, tiêu mộ đã chú ý tới. Vừa rồi anh không vui, quả thật là bởi vì anh thích em. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy em, anh đã thích em một cách khó hiểu, thậm chí đến mức liều mạng chỉ muốn nhìn thấy em. Nhưng có vẻ như muộn rồi, ông trời không cho cơ hội để theo đuổi em. Em thực sự đã kết hôn, kết hôn với một người đàn ông tốt như vậy. Người giỏi khó ai bị kịp, người giỏi lại thiếu tự tin. Tiêu mộ, xin lỗi, tôi không biết tôi không muốn giấu anh hay lợi dụng anh vào việc gì cả lúc gặp anh chúng tôi đã có giấy chứng nhận kết hôn nhưng vẫn là thỏa thuận giấu kín chuyện cưới xin đến bây giờ nên tôi không biết phải làm sao hết lo lắng muốn làm rõ giang hiểu nhi tâm tình có chút rối rắm anh hiểu rồi thật ra em có đề cập đến chuyện đó với anh nhưng anh không coi trọng thôi mơ hồ anh cũng có thể cảm nhận được sự khác thường của cuộc hôn nhân của bọn họ Nhưng đồng thời, anh cũng có thể nhìn thấy tình yêu giữa hai người Ít nhất, trong lúc ba cô ra viện Trong mắt của bọn họ chỉ có nhau Thay vì nói rằng anh giận cô tốt hơn hết Nên nói anh giận chính mình Anh muốn giúp cô cứu ba cô Nhưng anh lại quên thể hiện tình yêu của mình với cô Và bỏ lỡ khoảng thời gian đẹp nhất Giờ phút này, anh cũng đoán ra được Dù sao thì vẫn là chậm một bước Làm bằng hữu cũng tốt Vậy... Cười cười, tiêu mộ nói Anh không giận em, em là bằng hữu đáng giá. Có thể làm em gái, em có thể tiếp tục tin tưởng anh. Em muốn cái nào, anh gắp cho em. Ngoài tiệm này ra thì cũng không còn tiệm nào khác. Giang Hiểu Nhi băn khoăn, một tuần cũng đã bỏ xuống. Hai con khỉ nhỏ, một đỏ và một xanh, mỗi người một con. Từ giờ chúng ta sẽ là bạn tâm giao, hảo bằng hữu. Lúc tách ra, hai người trên tay mỗi người đều cầm một con khỉ. Giang Hiểu Nhi cũng chân thành bắt tay của tiêu mộ. Cảm ơn họ nhìn nhau cười ngầm nói với nhau rồi hai người chia tay nhau lúc giang hiểu nhi vào cửa mới có 7 giờ tâm trạng tốt hơn một chút vừa đi đến lối vào cầu thang liền vang lên tiếng khóa cửa cô quay người thấy một người nào đó bước vào một tay cầm một bó hoa loa kèn tay kia thì cầm hộp sô cô la phùng dịch phong mỉm cười nhưng giang hiểu nhi thì lại bĩu môi phùng dịch phong đến đưa hoa cho cô cúi đầu hôn lên khóe môi cô giang hiểu nhi lạnh lùng liếc anh nói Anh ăn cơm chưa? Phùng Dịch Phong ôm cô cười híp mắt. Trưa nay anh chưa ăn. Chết đói rồi. Biết rằng anh ấy đôi khi bận rộn. Nhưng nhìn thấy anh cười. Cô biết anh cố ý tỏ vẻ đáng thương. Giang Hiểu Nhi lập tức mím môi. Chết thì tốt. Đỡ chọc giận cô. Đang định quay đầu lại. Bụng truyền đến tiếng kêu. Giang Hiểu Nhi khó xử. Tôi này giảm cân. Ăn mì đi. Thấy cô khó xử. Phùng Dịch Phong mỉm cười véo má cô. Vợ quyết định. Giang Hiểu Nhi vừa cất đồ đi Điện thoại bỗng nhiên vang lên Bà nội Điện thoại là của bà nội Phùng Hỏi cô ăn cơm chưa Bảo cô ăn cơm chung Dặn cô đến lấy quà của bà mang về Nói xong xuôi Cả hai đến nhà của bà nội Phùng Hai người vừa đến cửa Bà nội Phùng và miêu mụ chạy ra Con cũng rảnh sao Nhìn thấy dòng điều ghét bò của bà nội Phùng xích phong không khỏi tròn tròn mắt Bà nội bà không muốn gặp con sao Ai mới là cháu ruột vậy chứ Hơn 10 phút nói chuyện điện thoại không nhắc đến anh. Đến ăn cơm còn phản ứng như vậy sao? Nở nụ cười, biêu mụ lấy hộp quà trong tay của phùng dịch phong. Thiếu ra mời vào. Có thể dùng cơm rồi. Nắm tay bà nội, Giang hiểu Nhi cười. Bà nội, bà về lúc nào vậy? còn nhớ bà muốn chết. Con đói bụng, bà liền gọi tới. ta vừa mới trở về thôi, không muốn nghỉ ngơi. Liền gọi con qua đây. Bà nội tặng con một mặt Phật bằng vàng, giữ gìn cẩn thận. Trong lúc nói chuyện... Hai người đã vào phòng viện Nhìn hai người đang cười trước mặt Phùng Dịch Phong lắc đầu Ánh mắt khẽ động Chẳng mấy chốc Đồ ăn đã được bày lên bàn Một ít món chay Một đĩa cá canh Các món ăn nhẹ Rằng Hiểu Nhi đều thích ăn Nhìn những món ăn trên bàn Cô liền hiểu bà chuẩn bị cho mình Thịt heo kho có lẽ Chuẩn bị cho Phùng Dịch Phong Nhấc đũa lên ba người rất thản nhiên Vừa ăn vừa trò chuyện thoải mái Nghe bà nội kể về chuyến đi chơi rằng Hiểu Nhi cũng khá xúc động. Bà nội, hai ngày nữa, bà còn đi chơi sao? Đúng vậy, cơ thể còn khỏe mạnh, liền bàn cùng với cả ông bạn đi chơi. Đi bộ cảm thấy sàng khoái, chụp rất nhiều ảnh và nhảy cùng nhau nữa. Vui thật đấy, nhưng lâu lắm rồi, không về xem thì nhớ nhà, hẹn hai tháng sau. Thời tiết ấm áp hơn, bà sẽ về nhà. Chỉ vào món ăn trên bàn, bà nội Phùng khẽ nói. Đừng dừng lại, ăn nữa đi, ở đây có bà nội, sau này muốn ăn gì thì cứ nói cho bà nội biết. Vâng ạ, Giang Hiểu Nhi cũng thản nhiên gắp miếng cá. Sợ cô ăn nhiều sẽ không tốt cho vết thương, Phùng Dịch Phong nói, ăn cho đỡ thèm chứ đừng có ăn nhiều. Đáp lại, Giang Hiểu Nhi cũng nói nhỏ với bà nội Phùng, "Bà ơi, bà quản anh ấy đi." Bà nội Phùng cười lớn, nhìn con như thế này, bà nội thật hài lòng, nhưng Dịch Phong nói đúng đó con không thể tham ăn được đâu. Bà biết chuyện xảy ra, kỳ thực bà trở về lần này chỉ để gặp Giang Hiểu Nhi mà thôi, nhưng vào cửa, hai người đều đang nói mấy chuyện vui vẻ, Phùng Gia và Giang Hiểu Nhi đều hiểu ý không nhắc đến. Giang Hiểu Nhi vẫn giữ trước, có vấn đề thì đều giải quyết được, bà rất cảm động. Ăn xong, Giang Hiểu Nhi cắt trái cây khác mang ra, ba người ngồi ở trên sofa tán gẫu hồi lâu, nhìn thấy Kim Phật mà bà nội phùng lấy ra cô bàng hoàng tưởng rằng bà đang nói mặt đeo trên cổ nhưng lại là tượng phật bằng vàng ròng cao ba mươi cm bà ơi cái này để trong nhà lại dễ bị trộm mất cái này đắt lắm có đúng không bà đúng vậy đã đặt thì giao đến tận nhà suy nghĩ bà nội phùng nói dễ thôi để dịch phong làm mật thất cho con cúng bái nắm tay răng hiểu nhi bà nội phùng vỗ về tiểu nhi dịch phong may mắn gặp được con Cảm ơn vì tất cả những gì Con đã làm cho Dịch Phong Bà nội chỉ nhận con là cháu dâu thôi Sau này có chuyện gì Thì nhớ nói với bà nội nhé Chỉ cần bà còn sống một ngày Con là cháu dâu của vùng gia của ta Dịch Phong nếu như dám làm gì có lỗi Bà sẽ là người đầu tiên xử lý nó còn biết bà nội yêu con nhất Đối với con tốt nhất Đoán được bà nội biết chuyện Giang hiểu Nhi cười nói Dịch Phong đối với con rất tốt Anh ấy không dám mắt nạt con đâu Nhìn lướt qua Phùng Dịch Phong, bà nội Phùng nói, đừng tưởng rằng ta không biết chuyện lộn xộn của con, ta đã sớm xử lý, còn như vậy nữa thì đừng về nhà nữa. Phùng Dịch Phong cũng trịnh trọng gật đầu, bà nội, cháu biết rồi ạ, tháng 10 chúng cháu chuẩn bị tổ chức hôn lễ. Ngồi đến 10 giờ, hai người đứng dậy chuẩn bị rời đi. Trước khi đi ra ngoài, bà nội Phùng còn cố ý bảo miêu bụ, đưa cô vào tìm đồ mà cô thích, nói với anh dịch phong. Sau này khi đối phó với những chuyện bên ngoài phải thận trọng và đừng quá quát trong cách cư xử. Nhất định phải chừa đường cho người khác. Nếu đẩy người ta vào ngõ cụt thì làm sao họ có thể đưa ra được chứ? Hãy chú ý đến an toàn. Tình trạng hiện tại còn có nhiều kinh nghiệm hơn ta. Mọi người đều như nhau không phân biệt cao thấp. Một người phụ nữ dũng cảm như vậy để làm gì chứ? Đừng làm người khác thất vọng cả đời sẽ không bao giờ gặp được người vì con như vậy đâu. Còn phải biết trân trọng, vàng luôn luôn tỏa sáng, đừng tưởng rằng nằm trong tay con mà coi thường người khác, cầm không chắc sẽ vụt mất. Cơ hội chỉ có một lần thôi, hiểu chưa? Bà ơi, bà đừng lo lắng, con sẽ không làm gì đâu, sẽ không có lỗi với Tiểu Nhi. Đang nói chuyện, Giang Hiểu Nhi chạy ra ôm một con búp bê vải lớn. Bà ơi, nhà bà sao lại có cái này, cháu thích cái này, cho cháu nhé ạ. Nhìn cô ấy giống như một đứa trẻ. Có bao nhiêu thứ giá trị, lại chọn một con búp bê vải. Bà nội Phùng và Phùng Dịch Phong không nhịn được cười. Thật là trẻ con, bà tiễn con, về đi, đã muộn rồi, về nghỉ ngơi đi. Dịch Phong, trên đường lái xe cẩn thận đó. Trở lại xe, Giang Hiểu Nhi tháo túi đồ, mang ra một con búp bê, mặc váy đỏ, theo tinh xảo giống như thật, rất dễ thương. Suốt chặng đường ngắn ngủi cả hai không nói nhiều, vì lời của bà nội nói nên khi về đến nhà. Tâm trạng cả hai đều rất vui vẻ. Tắm xong lao lên giường giang hiểu gì lăn vào trong lòng của Phùng Dịch Phong. Chồng ơi! Phùng Dịch Phong cố ý tránh vết thương ôm cô, hai mắt nhẹ nhàng nhắm lại. Ừ, um, anh có thể để em rời công ty không? Nhanh chóng mở mắt, Phùng Dịch Phong ngây người. Sao em lại nhắc đến chuyện này? Nếu như tiếp tục ở lại, danh tiếng của em sẽ không còn và nhân viên của anh sẽ đổ tội cho em. Điều đó không tốt cho ai cả. Để em đi tìm việc khác đi đến nhà nội rằng hiểu nhi cảm thấy được hiện tại là tốt nhất đôi tay nhỏ trước mặt anh thần thể cũng cứng rắn chồng à anh không biết sao em ở trương việt đáng thương như thế nào đi nghỉ dài ngày nhưng không bị đuổi còn bị mọi người ganh ghét ghét bỏ sau lưng có nhiều tin đồn rằng em đã cư xử tệ hồ ly và muốn móc nối với anh say thai anh xem em đến bộ phận đầu tiên đã loại đi một nhân viên xuất sắc còn làm tiền thưởng của cả bộ phận bay mắt nữa Giàng Hiểu Nhi nghĩ Ở lại lâu anh nghĩ họ để em yên sao Vậy anh cho em từ chức có được không Giàng Hiểu Nhi có đủ loại suy nghĩ Nhưng lại không để ý Mỗi cử động của cô Đều khiến cho suy nghĩ của người đàn ông này Càng đi xa Chồng à anh nghĩ đi có được không Cô rất có lý Có thể cân nhắc Lại nói giọng nói của vùng Dịch Phong khàn khàn Về mệt mỏi được thay thế bằng sự cao hứng Tuy nhiên nó phụ thuộc vào biểu hiện của em Sao cơ, biểu hiện của cô sao Muốn cô đi phá đồ sao Giang Hiểu Nhi còn chưa kịp phản ứng Đã bị đè ở dưới thân mà lòng bàn tay to lớn của Phùng Dịch Phong Bảo vệ vị trí vết thương của cô Ngăn cách giữa lưng cô và giường Ngăn cản mà sát Đột nhiên Giang Hiểu Nhi sắt mặt đỏ bừng Không biết xấu hổ hay là tức giận Chồng à Anh sẽ nhẹ nhàng Hơi thở của Phùng Dịch Phong nóng rực Giang Hiểu Nhi run nhẹ Cũng không có cự tuyệt Nụ hôn kéo dài Chịu đựng quá lâu, một khi được thỏa mãn, Phùng Dịch Phong giống như là con ngựa hoang không ngăn cản được. Sợ ảnh hưởng đến cô, anh không dám đi quá xa. Sau đó, vẫn cảm thấy áy náy. Phùng Dịch Phong ôm cô vào lòng. Có khó chịu không? Vết thương có cảm giác gì không? Lắc đầu, Giang Hiếu Nhi cảm thấy rất tốt. Chuyện trước đây thấy ghê tởm nhưng làm với người mình yêu thì thật sự rất ngọt ngào. Cuộn mình ở trong lòng anh, nghe được nhịp tim của anh, Giang Hiểu Nhi không khỏi ôm chặt lấy anh thì thào nói rất thoải mái, cúi đầu xuống và đặt lên trán cô một nụ hôn, hai người nói vài lời thân mật rồi cùng nhau ngủ. Sau ngày đó, tường đã thấy hy vọng, bị lừa gạt ba ngày, Giang Hiểu Nhi rốt cuộc nhận ra người nào đó sẽ là kẻ nói dối. Quay lại, những ngày không làm gì ở công ty, Giang Hiểu Nhi cứ đánh lên máy tính. Đổ cốn, chờ mặt và chối tội, dối trá, dối trá. Tức giận, điện thoại trong văn phòng một bên vang lên. Xin chào, bộ phận quan hệ quốc tế xin nghe. Xin hỏi tìm ai ạ? Tiểu Nhi. Một giọng nói quen thuộc chuyển đến, Giang Hiểu Nhi trở to hai mắt, sau đó cung kính nói. Tổng giám đốc, có việc gì ạ? Chưa lên ăn cơm, anh làm cho em. Biết rồi, nếu có gì thì tôi cúp máy. Phùng Thích Phong chưa kịp nói xong, Giang Hiểu Nhi đã dập máy một cái, cong môi đánh chữ thập lớn trên tờ giấy. Bây giờ lấy lòng em có ích lợi gì chứ? Nói dối, nói dối. Em không tin ảnh nữa. Mặc dù rất u sầu nhưng đương nhiên ăn cơm với chồng thì thích hơn. Cũng không dám lên thường xuyên. Cô ấy đợi đồng nghiệp đi gần hết để đi lên cầu thang, lên lầu. Giang Hiểu Nhi vừa vào thư ký còn chưa nói chuyện. Nhìn thấy ở góc phòng thư ký có một gói khác giống với hình vẽ. Lúc này đào thư ký đi vệ sinh cũng đã trở lại giang tiểu thư đào thư ký xin chào cái đó đưa tổng giám đốc sao có muốn tôi đưa anh ấy không sau đó như nhớ ra đào thư ký đưa cô lại một cái tôi quên mất cảm ơn cô gần đây đưa đến rất nhiều sao giang hiểu nhi liếc nhìn cũng giống như lần trước người gửi lại trống không mỉm cười cô thản nhiên nói giống như lần trước đây là cái thứ hai có đúng không cái thứ ba một cái đến ngày kia hay là ngày hôm qua gì đó tôi cũng không biết là cái gì nữa Tổng giám đốc cũng không biết, liền đem vào kho cất đi. Có thể lần sau lại ném vào đó. Vậy thì tôi vào đây. mỉm cười vẫy vẫy tay, Giang Hiểu Nhi cùng bức họa đi vào trong phòng. Mới có vài ngày, lại ba bức tranh sau. Đến cửa văn phòng của Tổng giám đốc, Giang Hiểu Nhi gõ cửa, phát hiện cửa đang mở. Cô vừa đẩy cửa bước vào. Anh không có ở đây sao? Đóng cửa lại, Giang Hiểu Nhi trực tiếp cầm lấy con dao dọc giấy, đem bức tranh tách ra giống hệt nhau là một bức tranh chân dung khác như thật của phùng dịch phong nhưng là lần này anh ấy thay một chiếc áo sơ mi màu lam bình thường vẻ mặt cũng thoải mái hơn là đang mỉm cười nhưng giống như thật phải nói rằng cô ấy đã xử lý rất tốt từng biểu cảm của anh ấy chỉ không biết bức tranh thứ hai không nhìn thấy cô ấy đã vẽ như thế nào nhưng nhìn thoáng qua giang hiểu nhì cũng có thể đoán được vui có tức giận có buồn bực có Biểu hiện khác nhau, ăn mặc bình thường, phòng chừng nữ nhân này là một bộ đầy đủ. Cô đoán có lẽ mặc đồ ngủ vào lần sau. Muốn dùng cách này để nói với Phùng Dịch Phong rằng anh đã khắc sâu trong tim cô ấy, có thể nắm bắt chính xác mọi biểu hiện của cô ấy. Nhìn chăm chú vào bức tranh, như thể nhìn thấy người mình yêu đối diện, ngay cả cô cũng cảm thấy có một cảm giác đặc biệt. Càng nhìn thì Giang Hiểu Nhi càng cảm thấy có gì đó không đúng. Nhưng ở đâu thì cô không biết. Và không giống như cú sốc khi nhìn thấy bước chân dung lần đầu tiên. Lần này cô rất bình tĩnh. Không biết tiếp theo định bao giờ đưa tới đây. Ánh mắt của Giang Hiểu Nhi vô tình đào qua. Đây là... giơ tay lên. Cô đem bức tranh đang đặt ở bên cạnh mình. Rụi rụi mạnh qua lớp kính. Khóe môi không khỏi nở một nụ cười nhẹ. Hiểu rồi phùng dịch phong đi đợi một bản phách quan trọng vừa vào cửa liền thấy giang hiểu nhi đang ngồi chồm hồm trên mặt đất đối diện cách vách còn có một bức tranh sơn dầu chân dung khác của anh phùng dịch phong lắc đầu lại đến rồi sao? bị loại khỏi hiệp hội họa sĩ rồi định đổi làm nữ hoàng họa sĩ của anh sau phùng dịch phong bước tới bàn làm việc nói đùa thu lại tài liệu đã phách vào ngăn kéo lại cầm điện thoại lên máy phách trong văn phòng bị hỏng Buổi chiều nhờ người kiểm tra giúp tôi Hai giờ chiều vẫn còn bàn phách Của công ty Tây Á Giúp tôi in ra hai bàn Cúp điện thoại xong anh đi tới Anh gọi cả tím, cả chua, thịt bò Và trái cây Em còn muốn ăn không? Kéo cô lên Phùng dịch phong rũ mắt xuống Liếc Lông mày cao lại Xử lý lạnh Có vẻ không có tác dụng Không biết khi nào thì lại tới đây Sao không phá đi? rằng hiểu gì liếc nhìn hắn Vậy anh tại sao lại không phá đi? thư ký nói rằng anh ấy giữ lại tất cả. Phùng Dịch Phong mỉm cười kéo cô vào lòng. Có làm hỏng thì anh cũng chấp nhận. Giữ hay không? Không đồng nghĩa là anh chấp nhận yêu cô ấy. Anh không nghĩ ra cách giải quyết. Không muốn gặp mặt. Càng không muốn gọi điện nói cô ấy ngừng lại. Bởi vì liên lạc cũng là một loại kết nối. Hơn nữa, anh không thích nợ nần. Nghĩ rằng cô ấy nên tự nhận thức. Không ngờ rằng cô ấy chưa hỏi trước mà đã gửi lần lượt và thường xuyên như vậy điều kỳ lạ nhất là cô không hỏi anh bất cứ thứ gì ngoại trừ việc gửi tranh thậm chí một cuộc điện thoại cũng không không dám động đến những cái này anh không biết nói gì cả anh chỉ là không biết lần này lại làm gì nữa trả về thì không thích hợp tốt nhất là nên đốt đi phùng dịch phong tự mình giải thích kiên quyết lắc lắc tay cô tranh vẽ thế nào cho dù có gửi bao nhiêu thì cũng không có gì thay đổi từ chối cũng là một loại dây dưa thờ ơ là tốt nhất Hay là vợ thông minh giúp anh nghĩ cách để giải quyết đi? Hai người tán gẫu, tâm trí lại trùng khớp với nhau. Giang Hiểu Nhi suy nghĩ hai giây, đột nhiên phát hiện sai lầm. Sao vậy? Chồng à, anh đang nhắc em không nên đến ăn cơm sao? Cô chỉ nên vớt lời anh và bày tỏ kháng nghị. Một giây tiếp theo, đổi thành vùng dịch phong không nói nên lời. Suy nghĩ này cũng quá nhanh đi. Vừa định nói gì đó thì có tiếng gõ cửa. Hai người lần lượt bước ra cửa, một người đi vào trong phòng tắm. Một lúc sau, Phùng Dịch Phong bưng hộp thức ăn vào, đặt lên. Cả hai bắt đầu ăn trưa. Cô chưa bao giờ bạc đãi bụng của mình. Bữa ăn nóng hồi, Giang Hiểu Nhi rất thích. Sau khi ăn trưa, biết cô có thói quen ngủ trưa. Phùng Dịch Phong lên giường cùng cô một lúc. Ngủ đi, anh sẽ gọi điện báo trước cho em 5 phút. Ừ. Bởi vì cô trang điểm nhẹ trên người, Giang Hiểu Nhi quen với việc đắp thêm một lúc nữa, nên có chăn để ngủ trưa. Có anh ở bên cạnh, cô cảm thấy thoải mái, không thể giải thích được. Báo thức reo lên, Phùng Dịch Phong mở mắt, chấn tĩnh lại nhìn thời gian, sau đó chậm rãi lay cô dậy. Sợ sẽ khó giải thích, Giang Hiểu Nhi trước khi đi ra ngoài còn mang theo một tập tiếng Nga do anh chuẩn bị. Khi ra đến cửa, Giang Hiểu Nhi mới nhớ gấp gáp chạy lại. Tàu giám đốc, Phùng Dịch Phong nhìn lên nhưng lại nghe Giang Hiểu Nhi nói, Tôi nghĩ vì đó là tấm lòng nên treo nó lên. Ý gì đây chứ? Khi Phùng Dịch Phong hoàn hồn, Giang Hiểu Di cũng đã đi, giống như một quả bom thả xuống, trong lòng của Phùng Dịch Phong đều trầm xuống, ánh mắt rơi vào bức tranh trong góc, không nhúc nhích. Tổng Giám Đốc sao? Cô ấy gọi mình là Tổng Giám Đốc sao? Có nghĩa là gì đây? Phùng Dịch Phong như ngồi trên đống lửa. Ngay sau đó, thư ký đã đi vào để đưa lịch trình và sắp xếp buổi chiều. Phùng Dịch Phong cũng xuất thần. Được rồi, tôi hiểu rồi. Nói xong, anh một bên ký vào văn kiện, đưa lại, phất tay. Thư ký vừa quay lại thì thấy bức tranh trong góc đã được gói lại, nhưng lần này thì đã mở ra, hộp bên ngoài vẫn còn. Thư ký quay lại hỏi, tổng giám đốc, bức tranh này lại đưa tới go sao? Phùng Dịch Phong nghĩ xong thì liền nói, không cần, một lát nữa tôi sẽ giải quyết. Cửa phòng vừa đóng lại, Phùng Dịch Phong có chút bối rối. Anh làm như vậy có phù hợp hay không, Hay tiếp tục bỏ đi. Thật là trước khi đi còn cho anh một cái gai. Nếu như không biết, đối với Dung Lâm Khiết, thái độ muốn như thế nào cũng không hiểu. Lúc này Phùng Dịch Phong sợ hiểu sai ý. nhấc điện thoại lên. Anh gửi cho Giang Hiểu Nhi một tin. Bé con, em nói vậy là có ý gì chứ? Giang Hiểu Nhi tròn to hài mắt. Ngốc. Đó là nghĩa đen. Cô ấy nói mà anh không hiểu sao? Thật là ngu ngốc. Từ bật ra vẫn là ngu ngốc. Phùng Dịch Phong lại càng mơ hồ, vẫn không hiểu. Phùng Dịch Phong không dám tự tiện giải quyết. Không lâu sau. Thư ký gửi phát đến Còn có cuộc họp Phùng Dịch Phong không nhịn được mà lại lái xe đi nghịch điện thoại di động Vô thức lật đến dãy số của Giang Hiểu Nhi Gửi cho cô một tin nhắn Bảo bảo Trái tim của đàn bà mò kim đáy biển Mò không ra Đáy lòng anh cũng lo sợ Cô ấy nói câu đó là có nghĩa gì chưa Câu hỏi còn chưa kết thúc Đã có tin nhắn lại Bận bận bận bận bận Đừng làm phiền em Đồng nghiệp đang ở đây Đặt điện thoại xuống, phòng dịch phong có chút ủ rũ như mày, đáng thương. Tìm anh nếu dành chỉ một cử động nhẹ của hắn, tất cả những người xung quanh đều toát mồ hôi lạnh. Trong phút chốc, bầu không khí cuộc họp trở nên nghiêm túc, nhưng sau đó anh không nhận được thêm tin nào nữa. Bộ phận quan hệ quốc tế nhiều việc vậy sao? Bao lâu thì mới trở về đây? sau ngày nào cũng bận như vậy? Mỗi lần tìm cô ấy, không có lúc nào là không bận. Các điều khoản của nghiên cứu và cải tiến phát triển là những điều này, ngoài điều thứ ba vẫn còn một chút tranh cãi. Có bổ sung nào khác không? Khi giám đốc kỹ thuật nói, các quản lý lại nói. Tôi nghĩ có thể thêm phiên bản phổ thông với hai ngôn ngữ thường dùng là tiếng Trung và tiếng Anh chuẩn. Có thể bấm nút để chọn tùy ý. Trong trường hợp này, cần phải chia phiên bản sau. Cho dù bổ sung ngôn ngữ cũng không cần phải tách ra nữa. Gật đầu, kỹ sư cao cấp nói. Chúng tôi đã xem xét điều này từ lâu và đã thử nghiệm số lượng chữ tiếng Anh nhiều hơn. Đối với phần mềm của chúng tôi, sử dụng một lượng lớn dữ liệu lưu trữ và có nhiều nút giao diện, không thể đạt được cách hiển thị đẹp. Như phần chữ tiếng Anh, nếu như không hiển thị xong nút sẽ bị tắt, tiếng chung thì lại trống, mấu chốt là ghép phiên bản thì dung lượng cơ sở dữ liệu sẽ tăng lên, thậm chí là gấp đôi, ảnh hưởng đến tốc độ và đặc biệt sẽ xảy ra lỗi truyền tải, kích hoạt phần mềm. Sự nhầm lẫn do hoạt động không thành công, đối với các sản phẩm yêu cầu về độ chính xác, càng đơn lẻ thì hiệu quả càng cao. Hơn nữa, hiện nay quốc gia đã ban hành các tiêu chuẩn kiểm tra. Một số nhà máy xuất ra sản phẩm phải bán được, ít nhất là phải thông qua kiểm định. Chỉ sau khi thông qua kiểm định sản phẩm mới mới dám đưa vào sử dụng thực tế. Nhưng ở nhiều xương nhỏ, trình độ học vấn của người điều hành không cao, người ta cũng hy vọng rằng máy càng đơn giản... Vận hành càng đơn giản thì càng dễ học và dễ thành thạo Vì vậy, các phiên bản khác nhau, tôi vẫn đồng ý được yêu cầu thay đổi chương trình nguồn. Nhân viên kinh doanh có thể trực tiếp chọn cài đặt tiêu chuẩn quốc gia phù hợp và trực tiếp rời khỏi nhà máy. Người dùng thấy giao diện đơn giản nhất, theo cách này, tôi vẫn chấp thuận nó. Mọi người nói xong thì tất cả mọi người đều đồ dồn ánh mắt về phía vùng dịch phong. Sau khi đọc tóm tắt, vùng dịch phong nói... Dự án đã được phê duyệt trước tiên, nên lập một kế hoạch. Điều thứ ba, trước tiên loại trừ nó, quyết định sau các cuộc họp thảo luận tiếp theo, cuộc họp kết thúc. Đứng lên, Phùng Dịch Phong nói, các quản lý lại đây. Trở lại văn phòng, Phùng Dịch Phong nói gì đó với Mạc Ngôn, sau đó nói, công việc của cô có bận không? Gần đây tôi nghe mọi người phàn nàn là Giang Hiểu Nhi, gần đây biểu hiện của cô ấy thế nào? Gần đây, cô ấy vừa mới nghỉ ốm trở về. Đừng thu xếp quá nhiều công việc quá nặng cho cô ấy. Cái gì? Các quản lý ngạc nhiên. Tổng giám đốc có nghe nhầm không vậy? Bộ phận của chúng tôi chủ yếu bán loạt sản phẩm mới của VKDVK trong tháng này. Hiện tại không có nhiều đơn đặt hàng các sản phẩm mới được ký kết. Tất cả đều đang thương lượng. Sau lần trước, chúng tôi đều tiến hành. Vì vẫn chưa bận, vẫn chưa giao việc chính thức cho sang tiểu thư. Cô ấy đang học việc. Lần trước, tôi có đưa cho cô ấy một tài liệu. Hai ngày dịch được ba dòng, không thể đợi được, tôi đã đem về, sợ chậm trễ nên chưa có giao việc gì cho cô ấy cả. Tất cả đều như thế này thì làm gì mà giảm bớt được lượng công việc chứ? Tổng giám đốc có ý gì đây? Tại sao lại có vẻ liên quan đến Giang Hiểu Nhi này? Can quản lý cũng đang suy nghĩ lung tung. Ý anh là bây giờ cô ấy không bận sao? Vừa mới sẽ không bận rộn tuyển dụng ong bướm đi. Tổng giám đốc, tôi không ghen tị, nói thật Giang Tiểu Thư là một người phụ nữ thanh tú như vậy, thực sự không thích hợp với các động tác cường độ cao của bộ phận này. Hiệu quả của cô ấy quá thấp. Việc trong tay cô ấy không sai sót thì cũng sẽ có vấn đề. Bây giờ, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc không giao việc cho cô ấy. Bị móng tay nhọn đâm vào lòng bàn tay, các quản lý cũng cảm thấy trong lòng có chút bực bội. Trước đây, cô chưa từng bị khiển trách ở công ty. Lần trước, Tổng Giám Đốc không chỉ khiển trách cô ở nơi công cộng, Mà còn yêu cầu cô ấy viết một bản kiểm điểm Danh dự cô thật sự mất đi Tất cả là nhờ vào người phụ nữ này Giờ đây những đối thủ đã bị đánh bại dưới chân cô ấy như chuyện cười vậy Nghĩ đến đây trong lòng của các quản lý như ăn phải con ruồi bỏ Được rồi tôi biết rồi để tôi xem một chút Vốn dĩ kêu cô vào chỉ muốn nói với Giang Hiểu Nhi Đừng quá mệt mỏi Nhưng lần nào cũng có vẻ ngoài dữ liệu của anh Sau khi nghĩ lại Phùng Dịch Phong nói Bộ phận quốc tế, nếu như nửa cuối năm thể hiện tốt, sẽ được lấy lại tiền thưởng. Nhân viên mới còn phải làm phiền. Tìm chút thời gian, tôi sẽ nói chuyện. Vâng, thưa Tổng Giám Đốc. Không sao. Quay trở về làm việc đi. Nhìn quản lý bước ra ngoài, Phùng Dịch Phong nhớ tới lần đó yêu cầu bọn họ viết bản kiểm điểm, rồi giao nộp. Sau khi lật tập tài liệu ra, thấy ba phần giấy kiểm điểm. Tìm được cái của Giang Hiểu Nhi, Phùng Dịch Phong cười ra tiếng, cầm vài tài liệu đi vào mạc ngôn trầm mặc nhìn chính mình bối rối sao vậy giơ tay lên phùng dịch phong ném qua cố mạc ngôn không khỏi cười trên một tờ giấy ở giữa chỉ toàn là chữ kiểm điểm và tiêu đề phóng to mở đầu là tôi kiểm điểm sâu sắc giữa là toàn bộ chữ kiểm điểm được sao chép và dán lại cuối cùng có câu kiểm điểm sâu sắc một trăm lần cuối cùng là chữ ký gọn gàng của giang hiều di không cần đếm kiểm điểm được sao chép Và dán gọn gàng một trăm lần, thật thú vị. Anh Phùng, cô ấy thật sự không sợ anh sa thải sao? Bây giờ cô ấy còn mong vậy đó. Phùng Dịch Phong nở đùa cười, ánh mắt sáng ngời. Anh Phùng, đây là tài liệu cần chữ ký của anh. Thứ ba tuần sau, ngưu tổng từ ích hàng sẽ tới đây. Người này mang tiếng xấu chính là Đông Phương Khuynh Thành, Lão Tổ nổi tiếng. Vậy thì đến Nhất Đình đi, tìm cho hắn một người phụ nữ có ngoại hình xinh đẹp. Phẫu thuật thẩm mỹ bây giờ không phổ biến sao? Tìm cho hắn người trông giống như một ngôi sao lớn vậy. Sợ khó chơi. Đến đó rồi xem. Nếu như chúng ta có thể hợp tác suôn sẻ, tất nhiên là tốt nhất rồi. Nhưng danh tiếng của ích hằng thực sự chỉ ở mức trung bình thôi. Tôi cũng không thích người này lắm. Hắn chắc chắn có thể vội vàng giúp chúng ta. Công việc kinh doanh này, hắn biết nên đi đường nào. Những người này phù hợp hoặc ai có thể giúp nếu như lợi dụng moi ra chút thông tin thì chúng ta không cần hắn nữa được tôi sẽ tìm cho hắn nhân tiện đã tìm được bác sĩ hai ngày nay tôi sẽ đến giang xa bên ngoài chúng ta cũng đang thu lưới sớm sẽ hầu tòa thôi phùng dịch phong gật đầu nói làm sạch sẽ đừng để hồ ly đánh nhau làm chúng ta kêu gào mà này bộ giang lộ tìm bạn trai rồi sao anh phùng đừng lo tôi tìm được hai tên một là định công nhân viên kế toán năm nay ba mươi tuổi còn lưu manh vừa mới vay tiền mua một căn nhà cũ năm mươi mét vuông ở vị trí sắp tàn điều kiện sống cũng không tệ tôi đoán chừng người này mới chuyển tới thanh thành năm nay người kia tên là tư đồ cũng tương tự từ kinh doanh một siêu thị nhỏ hắn có một căn hộ cả triệu nhưng giờ giảm mạnh rồi tội nghiệp quá chắc rằng lộ lừa gần hết tiền rồi nhưng hai tên ngốc này vẫn ngu không biết hai người này nghĩ sao nữa hai người đều rất lớn tuổi tôi còn chưa có gia đình Tôi xem như là đi tìm Giang Lộ vì mê phim giả tình thật, không ngu sao? Tôi thật sự không nói được, thật là uổng phí một cái tên hay, kiếm đường cho hai người. Khi chuyện Giang Gia bại lộ, bọn họ tự nhiên sẽ biết phải làm sao. Đôi mắt lạnh lùng nhau lại, Phùng Dịch Phong nói, Giang Gia chính là một trò vui, không thể lãng phí. Báo cho phóng viên, theo dõi, có thể kiếm chút phí tin tức. Lúc này Giang Gia và Giang Lộ vẫn đang buồn chán ở trong phòng, Tìm kiếm đủ loại tin tức trên mạng. Trong tập đoàn quy quy của người nổi tiếng, không ngừng tìm hiểu những người quen biết với vùng xa còn hỏi thăm những chuyện gần đây. Sao lại như vậy? Người phụ nữ đó sao không sao chứ? Gia đình nào có sĩ diện mà dung túng cho cô con dâu như vậy? Lúc này không phải nên là Giang Hiểu Nhi đầu đề sao? Phùng Hàm Hương sao lại cướp tiêu đề như vậy? Đang giận, thở hổn hển Giang lộ nghiến răng nghiến lợi. Nghĩ đến công ty của Trương Việt Khánh gần đây làm ăn tốt, thấy đã ba giờ, răng lộ điều chỉnh cảm xúc, tươi tình mặc quần áo. Buổi tối cô phải đi và đưa cho anh ta trái cây và món súp. Khi cô ấy xuống nhà, đi vào bếp phân phó, lúc đi ra liền nhìn thấy Trần Phi Phi, mẹ kế ngồi ở trên sofa cắn hạt dừa, trận mắt ngoác mồm. Trong nhà này, hai người không hợp nhau, ai cũng biết, nhưng thường thì bọn họ nước sông không phạm nước giếng và mỗi người đi đường riêng của mình. Sau khi buồn chán, răng lộ cũng bước tới Sai người làm pha cà phê phục vụ Vừa cầm ly cà phê lên Răng lộ khá kinh ngạc Nhìn người làm mang son phấn và gương trang điểm xuống Nhấp một gụm cà phê thốt lên Sao? Có khách đến sao? Đều đã có gia đình Còn quan tâm chuyện này sao? Người ta thích bà sao? Trong phòng không thoải mái Nói thế nào thì còn nhỏ tuổi hơn cô Không phải là khách đến thăm Bác sĩ trường của chúng ta không biết Có chuyện gì muốn đi nước ngoài du ngoạn anh ta giới thiệu bác sĩ lâm qua và nói là một bác sĩ y khoa nghề sống tên tuổi nổi tiếng và tài giỏi hôm nay gọi đề nói về việc làm quen với môi trường tìm hiểu và nhân tiện đi xét nghiệm máu nhân tiện trích vắc xin nghe nói gần đây có bệnh truyền nhiễm tương tự như cảm lạnh và nghiêm trọng lắm bùng phát cũng đủ cứu được gần thanh thành cũng đã có người chết vì nhiễm rồi vừa rồi bác sĩ lâm gọi điện nói bệnh viện của bọn họ có lô vắc xin Ít già thì cũng cứu được mạng. Năm bạn một cái, đem cho chúng ta xem, có trích hay không, là tùy chúng ta. Cái này, ai không biết, nếu là nghiêm trọng như vậy, nhất định là muốn kiếm tiền của chúng ta mà. Tô chút son môi, nhìn vào gương, mím môi dưới. Trần Phi Phi nói tiếp, nhưng mà nói lại, cũng không sợ. Mười nghìn nhân dân tệ, đề phòng, chỉ là tiền thôi, không cần phải đùa dỡn tính mạng, có đúng không? Ta gọi điện thoại cho ba người, hắn cũng có ý kiến như vậy. Tôi sẽ về sớm. Gần đây anh ấy cảm thấy không thoải mái Đang ngồi thẳng lưng Sắc mặt của giang lộ đột nhiên có chút xấu xa Sao đột nhiên lại đổi bác sĩ gia đình chứ Bác sĩ Trương này không phải đủ tiền rồi chạy chứ Bất giác cầm điện thoại lên Cô gửi tin nhắn cho bác sĩ Trương Tình hình gì đây Anh đang tính tìm chết có đúng không Lần lượt gửi vài tin nhắn Nhưng như mò kim đáy bể. Ngay lúc giang lộ đang định bấm nút điện thoại Một tin nhắn chuyển đến Yên tâm người của tôi sau khi nhận được câu trả lời vẻ mặt của cô ấy bình tĩnh trở lại thử máu có thể làm gì chứ thường xét nghiệm máu không phải luôn luôn kêu đói bụng sao cô lại vừa mới ăn hạt dưa tôi lại uống cà phê lần này chủ yếu xét nghiệm bệnh truyền nhiễm có thể không ảnh hưởng đâu đang nói chuyện quan gia cũng đi vào phu nhân đại tiểu thư ngoài cửa có một chiếc xe y tế nói rằng có hẹn với cô hai người đi vào cùng nhau bà bác sĩ mặc áo choàng trắng, trắng chậm rãi bước vào Đi đầu là một người đàn ông đẹp trai nhưng không giống ảnh người không phải là bác sĩ Lâm người là ai giờ bảng tên Giang phu nhân tôi là bạn của bác sĩ Lâm họ bằng vì bệnh nhân chuyển nhiễm khác được đưa đến không biết có tiếp xúc với anh ấy sợ rằng ma mầm bệnh ra ngoài nên bác sĩ Lâm phải ở lại bệnh viện để cách ly trong vòng 3 ngày đó là lý do tại sao tôi đến đây đây là giấy chứng nhận bác sĩ của tôi. Nó có số điện thoại của bệnh viện và số công tác của tôi nữa. Cô có thể kiểm tra nó bất cứ lúc nào. Nếu như cô có bất kỳ phản đối nào, cô có thể hẹn với anh ấy sau 3 ngày. Tôi sẽ về ngay đây. Trước mức độ nghiêm trọng của căn bệnh truyền nhiễm này, tôi còn cố tình lái xe khử trùng đến đây. Hy vọng có thể khử trùng toàn diện ngôi nhà này, đề phòng người già và trẻ em có sức đề kháng yếu, rất dễ bị nhiễm trùng. Hiện bệnh viện có 48 trẻ em đang có dấu hiệu này, vẫn đang được chuẩn đoán xác định để quan gia kiểm tra xác nhận con người này. Trần Phi Phi vốn đã sợ hãi nói, vậy thì làm phiền bác sĩ. Hiện tại đừng đề bác sĩ lâm tới đây. Người đàn ông ra hiểu, hai người đeo khẩu trang, sau đó cầm bình xịt đi ra. Phiền các người đi cùng tôi dẫn đường. Nhân tiện theo dõi luôn. Kèo xảy sát chuyện gì không giải thích được rõ ràng. Ước lượng thời gian. Bắt đầu phun thuốc khử trùng khắp các ngóc ngách. Bác sĩ Bàng dẫn đầu bắt đầu trích máu để cắt giữ. Đồng thời đặt trên bàn một chiếc hộp kín màu bạc. Không phải bác sĩ lâm tới, giang lộ toàn bộ vẻ mặt hiển nhiên là kinh ngạc, nhưng không có cử tuyệt, bối rối. Còn Trần Phi Phi thì đã bị người đàn ông mê hoặc từ lâu, muốn nói thêm vài câu với anh ta. Bác sĩ, trong hộp có gì vậy, anh có thể mở ra cho chúng tôi xem được không? Tất nhiên, đây là vaccine phòng bệnh truyền nhiễm, nhưng không phải là vaccine thì có thể hoàn toàn, mà chỉ có tác dụng phòng bệnh một phần thôi nhưng hiệu quả đã rất tốt, có thể kháng được bảy mươi phần trăm virus. nhưng loại vắc xin này cần được bảo quản lạnh ở nhiệt độ cố định không quá năm phút mới mang ra sử dụng, nếu không sẽ hỏng ngay. thay đổi và thời gian càng lâu, vắc xin sẽ mất đi một phần công hiệu. giang phu nhân phải xem nếu vậy, ta có thể mở ra cho các người xem. vậy thì không cần đâu, lát nữa tiêm rồi nhìn. trong lúc nói chuyện, giang kiến thiết và giang bảo thụ lần lượt đi vào, đứa nhỏ mập mạp chạy về phía trước, trực tiếp đụng phải bác sĩ. Một bên đánh răng lộ một cái, sau đó đi vòng quanh bàn, gấp một nắm đồ ăn, nhảy lên sofa, ngồi vào bên cạnh Trần Phi Phi. Trường tàu, ta đói bụng quá, ta muốn ăn đùi gà, lấy cho ta bánh rán đi. Cậu ấy ăn mặc rất đẹp, nhưng rõ ràng là không có học thức. Nhìn đứa trẻ mập mạp này, bằng hữu phương không thể nói ra cảm giác như thế nào. Chào hỏi Giang kiến thiết, và nhắc lại cùng một lý do ngoài lề. Anh ta bắt đầu lấy máu của hai người họ, nhưng khi đến Giang bảo thủ, bất hợp tác làm ẩm lên tôi không ốm tôi không tiêm không tiêm đâu bác sĩ bảng cũng không có ép buộc ngược lại lấy ra một nhà sản xuất nói vì không muốn lấy máu tôi đi lấy nước bọt cũng có thể kiểm tra sẽ không đau đâu nghe vậy tất cả mọi người đều đồng ý sau khi lấy một ít nước bọt từ miệng của đứa trẻ bác sĩ bỏ vào ống nuôi cấy quay lại lấy một ống khác người làm của ngài Tôi đề nghị ngày mai nên đến bệnh viện để kiểm tra sẽ an toàn hơn, đặc biệt nếu như ngày có con nhỏ ở nhà và sống trong khu vực có nguy cơ lây nhiễm bệnh cao, tốt hơn hết là nên cẩn trọng hơn cho tôi xin một ly nước ấm. Sau khi cố tình ho vài cái, bác sĩ dùng bình làm rơi ống nuôi cấy, quay lại nói, ờ, ồ, nhiễm rồi. Sau khi bị trừ tiền tiêm, anh ta nói, xin lỗi, tôi sơ suất quá, nước bọt này không dùng được nữa, có lẽ phải lấy lại. Nói xong Anh ta lấy ra một cái khác Và ngay khi nó được đặt lên bàn Thứ gì đó màu xanh lục với bong bóng Đang phát triển trong đĩa pê kia Trông thật kinh tởm. Giang kiến thiết và Trần Phi Phi đều thay đổi sắc mặt Làm sao vậy? Bác sĩ Kinh ngạc trở to hai mắt Nhìn về phía Giang bảo thụ trước mặt nói Ông thường cho đứa nhỏ này ăn cái gì vậy? Hẳn là thừa cân rồi Tiểu bào của chúng tôi từ nhỏ đã ăn rất ngon Béo hơn một chút Không thành vấn đề có đúng không? Nhìn cổ của hắn, bác sĩ nói, cô không phát hiện hắn có hầu kết dài sao? Cái gì? Không thể. Con trai tôi chưa tới 10 tuổi mà. Giang kiến thiết giống lên, Trần Phi Phi cũng nói. Bác sĩ đang nói con trai tôi có triệu chứng dậy thì sớm sao? Chuyện này sao có thể xảy ra chứ? Gia đình chúng tôi ăn uống rất cẩn thận, đều làm ở nhà. Vừa mở miệng, Trần Phi Phi hiển nhiên vừa lo lắng vừa luống cuống. Vậy thì phải làm sao đây? Còn có cách nào không? chuyện này sao có thể xảy ra chứ không được cái này tôi còn chưa rõ hãy tìm cho tôi một phòng cùng tôi xem tình trạng của đứa trẻ nói chuyện đi cố gắng đừng nói với người ngoài giang kiên Thiết liền nói lên lầu ai đi phòng của con bảo bối đi với bà mặc dù không hiểu lời của người lớn nhưng giang bảo thụ có thể hiểu được vẻ mặt nghiêm túc của người lớn cũng không dám ồn ào đi theo lên lầu trên do dự suy nghĩ xem có nên đi lên không Vừa quay đầu lại, giang lộ vẫn đi theo. Đến cửa, Trần Phi Phi ngăn cô lại. Cô đang xem cái gì vậy? Nói xong thì liền đóng dầm cửa lại. Trong phòng, bác sĩ bảo người nhà thay quần áo rộng rãi cho đứa trẻ để kiểm tra. Nhưng vừa cởi áo của đứa trẻ ra, Trần Phi Phi đã bật khóc. Giang kiến thiết, xanh cả mặt. Làm sao điều này có thể xảy ra chứ? Làm sao một đứa trẻ dưới 10 tuổi lại có những đặc điểm phát triển rõ ràng như vậy? Rõ ràng là dị tật. Bác sĩ làm sao có thể chưa vừa nói giang kiến thiết ngồi xồm ở trên giường giọng nói rõ ràng là run rẩy con trai tôi trước đây đúng là rất bình thường làm sao vậy bấy lâu nay gia đình không nhận thấy con có thay đổi gì sao tình trạng này rõ ràng là do ảnh hưởng của việc uống thuốc nội tiết tố khiến con phát triển sớm thậm chí là ngừng lớn mặt mũi xanh xao rõ rệt sưng húp không thay quần áo cho con hay cùng con đi vệ sinh sao một đặc điểm rõ ràng như vậy dù có chịu tác động của nội tiết tố trong một thời gian dài thì cũng thấy từ lâu tôi có thể nói sơ qua con trai của hai người có những đặc điểm rõ ràng về sự phát triển ngồi sồm xuống, bác sĩ đeo găng tay vào và muốn xem phần dưới của đứa trẻ nhưng Giàng Bảo Thụ nắm chặt thắt lưng và hét lên sao anh lại cởi quần của em anh là đồ tồi, anh muốn xúc phạm một đứa trẻ cô giáo nói anh không được để người lớn cởi quần của mình, cút đi Giàng Bảo Thụ, cho tên là Bảo Thụ Còn chú là bác sĩ. Bảo thủ có hay đi vệ sinh với trẻ em không? Con đã bao giờ nhìn thấy trẻ con tè dầm chưa? Con có cảm thấy mình khác với những đứa trẻ khác không? Hay đã ăn vài thứ gì đó không tốt? Để chú xem. Nếu ăn vài thứ gì xấu, sẽ có sâu bọ vào bụng đó. Bác sĩ kiểm tra nó từ đầu đến cuối và hỏi một số chi tiết. Anh nói, «Ngoài đồ ăn ở trong nhà ra, người ngoài thường cho con ăn cái gì sao? Hay là ở nhà, ngoại trừ đồ ăn, con có trộm ăn cái gì không?» trẻ con không được nói dối đâu, còn nói dối chú phán đoán sai, côn trùng sẽ tiếp tục cắn con đó. không không có gì cả, còn muốn ăn cái gì cũng phải hỏi trương tàu. cúi đầu xuống, nhóc con suy nghĩ một hồi và ở phòng chị trộm ăn đồ ngọt. già hiệu trần phi phi đưa đứa nhỏ ra ngoài trước. bác sĩ bàng thở dài, giang tiên sinh, ngày mai đưa con trai đến bệnh viện kiểm tra toàn diện. theo phán đoán hiện tại của tôi, tốc độ tăng trưởng của nó không chỉ quá nhanh mà còn bị ức chế hơn nữa hai đầu xương thậm chí có thể đã bị khớp lại còn có thể có một số chức năng đã bị mất đi bác sĩ ý của anh là cứ nói đi nói xong tôi mới hiểu được chứ rùn dày khuôn mặt rán nua của giang kiến thiết nhăn lại đó là nó có thể không cao thêm nữa một số bộ phận và chức năng của nam giới có thể không quá rõ ràng hoặc là đã mất đi và không xuất hiện lại hàm ý là con trai ông sẽ luôn luôn trông như thế này Chỉ có trông giả hơn. Bác sĩ chưa kịp nói gì thì Giang kiến thiết đã ôm ngực, hai mắt đen lại, ngất đi. Này, Giang! Tiến lên kiểm tra, phát hiện ông đã ngất xỉu. Bác sĩ bàng lấy tay ấn vào người ông, rồi dừng lại, quay ra mở cửa và nói. Giang tiên sinh ngất đi, chuẩn bị xe đưa đến bệnh viện. Gần đó, Giang ra đưa hắn đến bệnh viện. Thăng lệ thịnh trực tiếp sắp xếp cho hắn khu vực phòng bệnh vip Xin lỗi, tất cả các phòng vip đều đã kín, hiện tại không có khu cao cấp hơn, chỉ có thể chống một phòng đôi, đã là giới hạn rồi, hoặc là anh có thể thử một bệnh viện khác. Lúc vào cửa, Giang kiến thiết đã tỉnh lại rồi, nhưng do xúc động quá, lồng ngực như muốn thở không ra hơi. Giang già không còn cách nào khác đành phải chấp nhận ở sắp xếp bác sĩ cấp cứu. Chăm sóc bệnh nhân ở bệnh viện hầu hết đều nhàm chán chỉ cần những người đến bệnh viện có nỗi buồn trong lòng lại gần nhau sẽ không thể tránh khỏi bày ra đủ thứ than phiền giờ vờ như không quen biết với bảng hữu phương thằng lệ thịnh sắp xếp xong xuôi mọi chuyện gật đầu sau đó thì đoàn người rời đi bác sĩ bảng nói ở bệnh viện hãy đưa thiếu gia đến khoa nhi kiểm tra bác sĩ vậy nhà tôi ông ấy chỉ là lên cơn nhồi máu cơ tim do xúc động mạnh gây ra tình trạng thiếu oxy Và khó thở trong một thời gian ngắn, không sao đâu, đừng lo lắng. Tôi rất muốn ngăn cô ấy nói, tai họa để lại ngàn năm không chết được, cuối cùng thì bác sĩ bàng mới gật đầu. Sau đó y tá đưa sang bảo thụ và Trần Phi Phi đi lấy máu xét nghiệm. giang lỗ ở trong phòng không lạnh không nóng, không phát ra tiếng động cũng không có biểu hiện gì lớn cả.